Trường 696, trận chiến 10 chiêu Ngay được tiếng cười hùng hồn kia vang vọng tại phía chân trời Vô số ánh mắt trên quảng trường trong nháy mắt nhìn lên Thấy được xa xa phía bầu trời rất đông nhân ảnh xé gió mà đến Cuối cùng ùn ùn kéo đến huyền bù phía chân trời Đột nhiên xuất hiện một đám người Cũng khiến trên quảng trường có suốt chút xôn xao Bởi vì bọn họ phát hiện Nhân ảnh phía trên bầu trời đều đứng thẳng tắt, phía sau đều là một đôi cánh đấu khí. Nói như vậy, những người này chỉ ít cũng là cường giả đấu vương sai biệt. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng âm thầm hút một ngục lượng khí. Từng tên ảnh trên bầu trời kia, ít nhất cũng hơn 10 người. Mà nhiều cường giả đấu vương như vậy, chỉ sợ lấy vừa nàm tông thực lực cũng chống đổ lỗi sao. Tàng vui vẻ khi Vân Sơn nghe được tiếng cười kia Sắc mặt trợt Chậm rãi âm trầm Ngần đầu lên ánh mắt giống như nhìn xuyên qua không gian Nhìn thẳng tới hắc bào thanh niên trên bầu trời Có bích lục hỏa rực chấn động kia Thành ẩm âm lãnh vang vọng quảng trường Hà hà, nằm đó chó nhà có tang cũng dám hoành hoàng như vậy Tiêu viêm, bà nằm trước lão phù có thể buộc ngươi chạy trốn giống như chó Bà làm xào vẫn là kết cục như cũ Thanh âm Vân Sơn cười nhạt, nhất thời trên khoảng trường từng tiếng nói, khẽ khẽ vang lên kinh dị, người đó là tiêu viêm. Làm đó, người của tiêu gia bị Vân Nam Tông phát luận trì lã, truy sát tiêu viêm. Hắc hắc, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hắn cùng Vân Nam Tông có huyết cừu, làm đó đã bị truy sát ra đế quốc. Ai đều không ngờ tới ba năm sau người đã trở lại. Không chỉ thực lực đại tăng, còn mang về không ít cường giả Có người nói không lâu trước Vân Nam Tông phái cường giả đi bao vây Tiêu trừ mấy đặc nhĩ gia tộc Toàn bộ đều bị chôn vùi Trong tay tiêu viêm Việc này nếu thật mà nói Người kia khó tránh khỏi quá kinh khủng đi Xem ra Vân Nam Tông có phiền phức Không nhỏ hôm nay à Hắc kia cũng không nhất định Vân Nam Tông có là vị lạy Vân Sơn cường giả đốt Tông Thật muốn đánh Sợ rằng phần thắng của tiêu viêm không cao Đối với phía dưới nói nho nhỏ khẽ khẽ, tiêu viêm cũng nghe thấy một ít, cười cười ánh mắt quét về phía Vân Sơn, nhãn thần lại nhịn không được trở lên quyết liệt lên. Vân Sơn, con chó già, người hủy tiêu gia ta, viết cừu như vậy nếu không lấy đầu chó của ngươi, xuống sợ rằng khó có thể bỏ qua. Vân Sơn với tư cách là ông chủ Vân Nam Tông, nhiều làm đạm đương trước mặt vô số người gọi chó này chó lọ, sợ rằng chỉ có một người tiêu viêm. Bởi vậy mặc dù tính cách âm trầm Có thể thấy lúc lảnh sắc mặt lão Không loại trừ có chút khó coi Sắc mặt khó coi đi rất nhiều Ánh mắt Vân Sơn cũng chậm giãi đạo qua Phía trên người đám đông Nhân ảnh kia trên bầu trời Mắt sao nhìn chầm chầm khuôn mặt Gia hình thiên lập tức cười một hồi nói Thế nào Gia hình thiên vắt mã Các người cũng đứng về phía tiểu tử Không biết trời cao đất rộng này sao Vân Sơn Mấy năm gần đây với Nam Tông ngươi đã có lạ tâm gì, đừng cho là ta không biết, muốn cho chúng ta ngồi chờ chết thật dễ dàng vậy sao? Nếu đã tới lúc này, gia hịch tự nhiên không kiêng kỵ Vân Sơn, bởi vậy trong giọng nói ý trào phúng rất đậm. Ha, ha, tốt, tốt, rất tốt. Ngày được đời của gia hịch thiên Vân Sơn nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới Bất quả chỉ là một màu đầu tiểu tử năm đó bị ta đuổi ra khỏi Sà-ma-đế-quốc đã trở lại, các người liền có cả lá gan như vậy. Nếu tới, hôm này liền không cần rời đi rồi. Vân Sơn cười to vừa dứt, Vân nằm tòng khổng lồ đột nhiên chuyển ra từng tiếng huyết gió, chợt màng thiệm lược, từng cỗ khí thế trong tông môn, hung hồn mà phát ra mãnh liệt, chợt như nảnh bay trên bầu trời. Đông đảo trưởng lão Vân Nam Tông đợi mệnh từ lâu. Khắc này cũng hiện thần toàn bộ. Nhìn thấy cái này trưởng lão Vân Nam Tông thoáng hiện ra trên quảng trường xôn xao một hồi. Nhìn bộ dáng này, một hồi đại chiến hôm nay, tựa hồ không thể tránh. Dưới hỉ đài sắc mặt cổ hà sau khi bọn tiêu viêm xuất hiện có chút khó coi. Đặc biệt, lúc hắn phát biển, hiện là thời điểm thanh âm tiêu viêm vang lên. nữ tử toàn thần mọc chiếc váy hồng bên cạnh, đột nhiên run rời. Một cỗ lộ hỏa không tên Lại nhịn không được dâng lên trong lòng Vì sao Vì sao người luôn để ý đến tiểu tử lành như thế Tiểu viêm Hôm nay là ngày đại hỷ của ta Người dẫn người tấn công Vân Nam Tông quấy rối Khó trách cũng quá kiêu ngạo đi Hào sâu một hơi Cổ hà mạnh mẽ ngượng đầu Lớn tiếng quát dẹp đường Tiểu viêm nhạt nhạt liếc mắt Nhìn cổ hà ánh mắt không nhịn được dừng tại tử bên cạnh gương mặt đều che dấu bởi khăn hồng, nhìn sâu qua dáng người có chút quen thuộc uyển triển, khiến cho lòng hắn đang yên lặng nhịn không được run dậy. Vân Nam Tông hủy tiêu gia, vậy không tiêu ngạo. Vân Nam Tông mạnh mẽ tiêu diệt mệ đắc mệ đắc nghĩa gia tộc, vậy không kiêu ngạo. Nếu Nam Tông dám kiêu ngạo, ta đây Tiêu Viêm có gì không dám, ta cùng Vân Nam Tông có huyết cừu không chết không ngớt. Hôm nay đến đây chỉ vì chấm dứt ân oán Ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía cổ hà Trong tay âm tiêu viêm cũng mang theo vẻ cười nhẹ nhẹ Báo thù là giả Phá họa hồn lễ sợ rằng mới là sự thật đi Cổ hà đối trọi gay gắt còn cười nhặn Hồn lễ Tân Nương đều là khôi lỗi bị các người thao túng Các loại hồn lễ này có cái gì tác dụng ý nghĩa Tiêu viêm cười một tiếng Bấm tay mạnh mẽ bắn ra Một lỗ bích lục hỏa diễm như thiền điện bắn xuống Thế nhưng trong nháy mắt hiện ra tân lương toàn thân mặc quần áo hồng sắc ngay tại thời điểm hỏa diễm gần đánh trúng. Người một hắc mà nhàn nhạt, nhạt đột nhiên từ trong cơ thể người sau cũng băng y ra va chạm mánh liệt một chỗ với hỏa diễm. Thình thịch, hai người vừa tiếp xúc một hồi chậm thấp vang lên một kinh phong khuếch tán mà đứng mũi chịu xào là Tân lương bị bức lùi nhanh hai bước. Vân vật thấy được tân lương lùi về phía sau, cổ hạ nhất thời quính lên. Mở muốn rũ tay, dưới tấm khăn hồng liền truyền ra giọng nói mơ hồ có chút trong trẻo nhưng ngôn ngữ lạnh lùng. Ta không sao. Nhìn thấy tân nương này tự mình xuất hiện cất tiếng nói trên quảng trường, mọi người hai mặt nhìn nhau cũng có cảm giác được lúc không thích hợp cho lắm. Tại dưới vừa xoánh mắt nhìn kỹ, một đôi cánh ve nhỏ nhắn như ngọc trong téo lộ ra, tựa như chiếc khăn hồng trên đầu bị rách đi. Mà theo khăn hồng cởi ra Hé ra gương mặt mỹ lệ trắng lõn như tuyết Xuất hiện trong ánh mắt mọi người Dùng mạo quen thuộc vân vận Vân vận cởi bỏ khăn hồng Đôi mắt sáng cũng buông xuống Ánh mắt chuyển rời Nhưng Tùy chung không nhìn về bầu trời Mà lúc này là cúi đầu Trên bầu trời thanh âm quen thuộc kia khiến nào khó có thể quên được Lại là lần thứ hai mang theo ý cười nhạt nhạt vang lên Vân Sơn Vì mượn hơi cường giả Người vậy mà sử dụng thủ đoạn tiết tiện như vậy Quảng nhiên là một vị sư phụ nhân từ đó nha Làm đó Người may mắn chạy thoát lần này Sau khi bắt được người Đầu tiên sẽ đem hàm sang người nhộ xuống Nghe được trong tiếng nói Của tiêu viêm châm trọc Ra mặt Vân Sơn run lên dậy Run dậy trong mắt Xẹt qua một tí hung mang Mà đang nói lại trở lên bình thẳng Tông chủ Việc hôm nay cùng ta có quan hệ lớn lào Người này thỉnh giao cho ta Nghe được Vân Sơn nổi giận Cách kia một bên cổ hà Sắc mặt chậm rãi tối lại đói Nga Nghe vậy Vùng xung quanh lông mày Vân Sơn khẽ động Bàn tay khẽ vuốt tròm sâu Tạm như chậm ngâm nói Cổ hà ngươi em hiểu không phải chiến đấu Không cần chấp nhặt cùng hắn Chờ ta bắt tiểu tử này ra cho ngươi Cũng xử lý giống nhau Cổ Hà lắc đầu, ánh mắt liếc về phía cánh tay nhỏ nhắn, đột nhiên nắm chặt của Vân Vân một bên, hít sâu một hơi nói, "Ta nghĩ sẽ làm cho nàng biết, chỉ có ta mới có thể xứng cùng nàng." Nhìn thấy Cổ Hà vẫn kiên trì, Vân Sơn thoáng nhíu mày, lúc đó tự hồ nghĩ mới hơi miễn cưỡng gật đầu. "Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi là vì ai mà tới, bất quá nhiễu loạn hôn lễ của ta là sự thật. Nếu hiện tại người tối lui, ta có thể xem không có chuyện gì phát sinh." Nếu vẫn như cũ ý định phá hoại, ta đây phải nói cho người cổ hà ta không phải là một cây hồng mềm mại mặc cho người ta chạm la chạm. Thấy Vân Sơn gặt đầu, cổ hà lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn tiêu viêm trên bầu trời lạnh lùng, nói Cổ hà, ngươi! Nghe được cổ hà nói thế, gương mặt vân vận một bên ngẩn lên, gấp sậu nói Vân vận câm miệng! Nhưng mà thanh âm vân vận vừa vang, một bên khuôn mặt lạnh lẽo, và Vân Sơn trầm xuống quát mắng. Nhìn Cổ Hà kia quả nhiên không nhịn được đứng ra, bọn người gia hình thiền cũng cau mày, hôm nay trên quảng trường có một ít cường giả công cổ hạ giáo tình thâm hậu, nếu Cổ Hà nhúng tay, bọn họ tự nhiên không bằng quang đứng nhìn. Nói như vậy thực lực Vân Nam tông không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều. Hướng bọn người gia hình thiên khoát tay áo, ý bảo không cần lo lắng, Ai mắt tiêu viêm liếc nhìn Cổ Hà trầm giọng nói: Hôm nay là ân oán của tiêu gia ta cùng với Nam Tông, bắt luận kẻ nào gây trợ ngại. Tiêu viêm ta đều xem địch nhân, mặc dù ngươi là cổ hà cũng không ngoại lệ chút nào. Hà hà, tốt, nghe được lời của tiêu viêm cổ hà cười nhạc một hồi, vai rung lên, một đối tự sắc họa rực hiện ra. Họa rực rung lên, thân hình từ từ bay lên bầu trời, cuối cùng đứng đối lập tiêu viêm, cười lạnh nói, đã như vậy liền động thủ đi, đối với người là nhân tài kiệt xuất nhất. Mới xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc Ta thật ra muốn thử xem Người mạnh tới cỡ nào Trong vòng 10 chiêu Nếu như người không bạn Tiêu viêm ta liền quay đầu ly khai Bất quá nếu người chống đỡ không được 10 chiêu Việc phiền phức hôm nay sữa ta cùng với Nam tông Người không được nhúng tay Lía cổ hạ trước mặt Tiêu viêm lỡ một nụ cười lời nói lại ra kinh người Tiếng nói của tiêu viêm vừa dứt Phía trên quảng trường nhất thời đổi lên từng trận xôn xao, 35 thời gian này cổ Hà đã tiến vào, cảnh giới đấu hoàng, toàn bộ gia mã đế quốc, muốn tại hơn 10 chiêu thắng hắn. Ngoại trừ Vân Sơn sợ rằng không có người nào có đủ tư cách thực lực, nhưng mà hiện tại nhìn thanh niên bất quá, trên dưới 20, vậy mà cũng dám phóng cuồng vọng nói như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều biết thực lực tiêu yêm công thấp, có thể vẫn như cũ nhị không được lắc đầu một hồi, người lại cũng quá tự đại đi. Vân vận cũng bị lời của tiêu viêm Gây cho kinh ngạc Lập tức cánh tay nhỏ nhắn nhị không được nắm chặt Người này ba năm không thấy Thế nào hành động theo cảm tình chính mình Trên bầu trời đối với ngôn ngữ tiêu viêm cuồng vọng như vậy Cổ hà không dựng dữ Trái lại cười Tốt Cổ hà ta liền cùng ngươi chiến đấu Tiếp người mười chiêu Ta thực ra muốn nhìn Người có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế chương 697 Chiến Cổ Hà. Tiếu tiếng cười vẫn nộ của Cổ Hà hạ xuống, bầu không khí trên trời nhất thời trở nên dương cung kiếm. Thấy Tiêu Viêm vậy mà lại nói ra, sắc mặt của nhóm người gia hình thiên có chút biến sắc. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm hiện giờ tăng mạnh, nhưng nghĩ rằng trong 10 chiêu đánh bại Cổ Hà, trong đó cũng có tính phiêu lưu không nhỏ. Hôm nay các thế lực đoàn kết xung lên, Vân Nam tông chính là một tiếng trống. Làm hăng hái tinh thần đem toàn quân tiêu diệt Quấn chi hiện giờ 10 bạn quân của Hoàng Thất Sợ rằng bắt đầu vây quanh chân núi Trong thời điểm quyết định Nếu như tiêu viêm có sai lầm Làm cho cổ hạt chống đỡ được 10 chiêu Đã gào lại nói Thế tiến công đã chuẩn bị từ lâu đều dừng lại sao nói như thế cũng có phần đùa dỡ đi Nếu hôm nay lùi lại Sợ rằng ngày thứ hai Vân Nam Tông sẽ dốc hết thực lực Sau đó Một đám tìm tới cửa thấy được sắc mặt nhóm người gia hình thiên, Tiêu Viêm khoát tay áo, đôi cánh lửa màu bích lục phía sau hơi chấn động. Một cỗ nóng cháy dị thường khiến cho mọi người bên cạnh cảm giác được cả người nóng bỏng. Khuôn mặt trẻ tuổi bình lúc này làm cho người gia hình thiên một thoáng bình phục âm um, một chút tâm tình. Yên tâm đi, lấy huyết cừu rất ta và Vân Nam tông, tất nhiên sẽ không hành động theo cảm tính." Tiêu Viêm cười cười chậm rãi nói: Nghe vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau, thấy hắn kiên trì cũng không nói thêm gì, cho dù thế nào mà nói. Đối với tiêu viêm hiện giờ, bản thân bọn họ cũng ôm vài phần tin tưởng, hơn nữa bọn họ rõ ràng, tính tình tiêu viêm tất nhiên hắn sẽ không làm ra cái gì ngu ngốc trường hợp này. Tiêu viêm cẩn thận một chút, cổ hà đã tiến vào đấu hoàng, dài biệt. Hơn nữa, hắn nắm trong tay một loại họa diễm đặc biệt lợi ái. Mặc dù không tính là dị họa, nhưng ngụy lực không thể khinh thường. Pháp mã trầm giọng nhắc nhở, nói, tiêu biệp kẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn đôi cánh tử từ... họa, tiếp sau cổ hạ, chỉ cần không phải dị họa, thì đôi với hắn không có quá lớn tính uy hiếp. Đêm sự tình dặn dò xong, nhóm người ra hình trên chân chờ một chút, sau đó chậm rãi tản ra, để lại hai người một cách không gian rộng rãi trên bầu trời. Mà theo mọi người tối lui tiếng nói thì thầm dưới sân cũng yếu bớt rất nhiều đối với sự trở về của cường thế, người thanh niên tiêu viêm. Tuy rằng gần đây nhất mấy ngày tin tức cũng chuyển khắp giả mã đế quốc, nhưng có rất nhiều người ở đây chưa từng tận mắt thấy chàng chiến đấu dường như áp đảo ở đế đô kia. Bởi vậy khi nghe được tiêu viêm dĩ nhiên rõ ràng tuyên bố, trong vòng 10 chiêu đánh bại cổ hà, không ít người ôm tâm lý thở ơ lạnh nhạt. Hà một ít cường giả có giao tình không nhạt Với cổ hà Lại không khỏi chào phúng lắc đầu Người này tuy rằng thực lực mạnh Nhưng đến cùng chỉ là một tiểu tử Chưa dứt sữa đầy cuồng vọng A Vân Sơn là thứ hai doanh người Ngồi lên vị trí đầu Con mắt của hắn Nhìn hai người trên trời khóe miệng nhách lên Một tiếng cười nhỏ Âm hiểm Hắn sớm đã biết cổ hà sẽ nhẫn không được Khẩu khí này mà ra tay Tuy rằng ước định mười chiêu kia có chút ngoài dữ liệu của hắn bất quá nói thế nào, cổ hạ chân chính xuất ra toàn lực, đến lúc nó cho dù hắn bị bại bởi Tiêu Viêm thì cũng khiến cho người kia chịu một ít tổn thương. Dưới hỉ đài, Vân Vân cũng nhịn không được dương đôi mắt xinh đẹp nhìn hắc bào trên chân trời, làn có cảm giác một loại khí phách khó có thể lay chuyển, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia so với ba năm trước thiếu một chút non nớt, nhiều thêm một chút lỗi liễm thục Hiển nhiên trong thời gian này tên đó đã chân chính hoàn toàn lột xác từ người yếu lột xác Th thanhh giả phía trên bầu trời tại thời điểm nhóm người già hình thiên rời khỏi bầu không khí đ đột trở lên gay gắt cổ hà ánh mắt gắt cao nhìn trăm trước mặt tiêu viêm bà nằm trước đây cái tên hắc bào thanh niên này chỉ là có thể tranh phòng cùng đệ tử hắn nhưng mà 3 năm sau Cự nhìn dám có gan, hạ mười chiêu chi ước trước mặt hắn, biến hóa như vậy hôm nay là cách biệt như trời và đất. Hôm nay ở trước mặt nào, ta sẽ đánh bại ngươi, cổ Hà chậm rãi nói, mà theo thanh âm vừa hạ xuống. Một cỗ tự sắc đấu khí vô cùng cường hãn, từ trong thân thể bạo dũng mà ra. Đấu khí bám vào bên ngoài cơ thể, bốc lên không ngớt, giống như đoàn tự sắc họa diễm thực chất, phóng ra nhiệt độ nóng cháy liếc mắt nhìn cổ Hà sắc mặt u ám, thanh âm tiểu Viêm vẫn như cũ không bày nhiều bà động, người cúi để vân sơn sai tự nhiên ta đây không lưu tình. Vậy ta muốn xem ngươi có tư cách không đã. Cổ Hà cười giận. Bàn tay nắm chặt, đấu khí ba động một hồi trong mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím, đập trên tay, xung quanh trường kiếm ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Tiểu Viêm cười một tiếng, bàn tay hướng về chỗ mặt đất cách đó không xa. Làm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, theo đó trọng xích màu đen đang cắm ở mặt đất, nhất thời bạo lược ra, cuối cùng hóa thành một đạo bóng đen vụt qua, trở lại trong tay tiêu viêm. Xem được tiêu viêm trong lúc lừa đáng lộ ra chiêu này, không ít người trên sân đều kinh hồ một tiếng. Có thể khống chế vũ khí ở cự ly xa như vậy yêu cầu phải có độ chính xác đối với khống chế đấu khí như thế nào? Không ít tới tuổi còn nhỏ, Tiêu Viêm có thể cũng chế được đấu khí như thế. Mười chiêu, trọng sích lưng lên chỉ cổ Hà Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, khuôn mặt hơi giật giật, lúc lại cổ Hà không nói thêm lời vô ích. Trường kiếm hỏa diễm màu tím mạnh mẽ dung lên, năng lượng hùng hồn bát động khiến không khí bị chấn động, tản mát ra từng hồi gợn sóng. Ít nói lời thừa, ra tay đi, thân hình có chút hạ xuống, hai mắt cổ Hà mạnh mẽ mở to, một tiếng quát chói tai. Đôi cánh tử họa phía sau bỗng nhiên rung lên, trong nháy mắt, thân hình hóa thành một bóng tím, nhanh như chớp, bắn mạnh hướng Tiêu Viêm. Thân ảnh chợt hiện trên bầu trời, mũi kiếm sắc bén dưới sự hiệp trợ của đấu khí hùng hồn, sẽ dạng phá không, trong chớp mắt thời gian, mũi kiếm liền ở trước ngực Tiêu Viêm. Keng, bóng đen chợt hiện, trọng sức cực lớn hiện lên trước một cách quỷ dị. Giống như là một khối, thuẫn bài thật dày, dễ dàng ngăn đỡ được hỏa trường kiếm sắc bén kia. Kiếm cùng xích chạm nhau, một cỗ kình phong sắc bén từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra, đem không gian chấn động xuất hiện từng đợt sóng không khí. Xuy xuy, một chiêu không có kết quả. Cổ tay cổ hà rung lên, trường kiếm sắc bén giống như độc xa quỷ dị, nhanh chóng chuyển hướng. Trọng kiếm quét ngang bỗng nhiên chuyển thành một nhát đâm. Đình trường kiếm, sắc bén vừa vượt qua trọng xích, một con tay thon dài nhanh chóng hiện ra. Một đạo kình phong cực kỳ chính xác đánh lên trên thân kiếm, đem kiếm bắn ngược ra. Cùng lúc đó trọng xích dơ lên, trực tiếp đập về mặt cổ hà. Thân hình hơi nghiêng dễ dàng tránh được công kích tiêu viêm, trong mắt cổ hà hiện lên tìa lệ mang. Độ khí trong cơ thể tuôn trào ra Thầm kiếm tuôn ra một trận rung động quỷ dị Mà theo thần kiếm không ngừng run dậy Trong mắt từng đạo tà ảnh hiện lên trước người Thiền diễn kiếm cương Bóng đèn uồn uồn kéo đến Chỉ là trong mấy cái hô hấp Đã hiện lên trước mặt cổ hà Cánh tay rung lên Tự họa trường kiếm từng đợt Từng đợt bạo suất trợt số vô số tà ảnh như nước lũ bắn mạnh hướng đầu tiêu viêm. Kiếm ảnh lóng cháy tràn ngập, trong mắt của tiêu viêm vô số đạo tà ảnh kia như hư huyễn, nhưng lực lượng mang theo vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu tùy ý đón nhận mà nói, kiếm quàng đích thực, giấu trong tà ảnh trong nháy mắt sẽ bất ngờ hiện ra làm cho kẻ khác khó phỏng bị. Chỉ cần nhìn kiếm pháp đấu kỹ như vậy, có thể nhìn ra bản lĩnh cổ hà quả thực. Là cường giả tầm thường không thể so sánh Hơn nữa đấu kỹ kia Lại được gia trị bởi tự hỏa Quy lực càng thêm mạnh mẽ Bởi vậy cổ hà vừa ra chiêu Thì phía dưới sân rộng vàng lên Từng âm thanh trầm trồ khen ngợi Mà thần sắc nhóm người gia hình thiên nhị Không được có chút khẩn trương So sánh với những người khác mừng vui cùng ro lắng Tâm cảnh tiêu viêm chưa từng có ba động Hành mắt bình tĩnh nhìn bóng kiếm nóng cháy Đang uồn kéo đến Trọng sích trong tay lập tức chậm rãi vẽ lên một cái đường cong biệt chuyển. Cánh tay rung rung, thần xích mang theo một tầng hắc ảnh. Mơ hồ nhẹ nhàng đâm ra, tuy rằng nhỉ như không mang theo lực lượng, nhưng mơ hồ giữa trọng xích lại lộ ra một cỗ sóng to ngoài biển rộng, tới tiến công sắc bén từng đợt. Đối tiếp từng đợt suy Trong nháy mắt Trọng xích vẽ lên độ cong huyền ảo Xen lẫn cùng vô số bóng kiếm kia Tại một lúc này Bóng kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh khí cường hãn Nhưng mà mặc kệ bóng kiếm kia nhiều thế nào Cũng không đột phá được giới hạn do trọng xích Vũ động mang theo một loại tiết tấu Chậm rãi kỳ dị tạo ra Trông như vậy tựa giống như là mưa tên ùn ùn kéo đến Gặp phải sóng to gió lớn Cuồn cuộn trong biển rộng Mặc kệ mũi tên nhiều thế nào Cũng đều bị sóng to lút gọn Cảm thụ được lực đạo kỳ dị truyền trên trọng xích đối phương Sắc mặt cổ hà hơi đổi Hắn có thể cảm giác được thần kiếm của mình Giấu trong đạo tàn ảnh kia Từ từ bị kéo lại gần trọng xích Tiểu tử này quả nhiên Có một chút quỷ môn đạo Trong lòng chuyển qua ý niệm Hai cánh tay cổ hà rung lên Trong nháy mắt một bóng kiếm Tách rời đông đạo tàn ảnh trực tiếp đâm tới hướng ngực tiêu viêm, nhưng mà bóng kiếm vừa hiện, trọng xích vũ động theo một loại tiết tấu kỳ dị, bỗng nhiên tăng mạnh tốc độ, chợt một cỗ hấp lực bạo dũng xuất hiện, kéo lệch phương hướng công kích của trường kiếm kia. Thế tiến công của trường kiếm bị lệch của cả Cổ Hà các kinh. Vừa muốn có hành động thì trước mặt bỗng nhiên hiện ra bóng đen, một trượng ấn mang theo kinh khí kinh khủng, hung hăng vồ lại xem thế công của đối phương. Cổ hạ không chút nào lui bước Sắc mặt lạnh lẽo Đấu khí trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ chợt không khách ký Đuổi trọi lại trưởng ấn tiêu viêm Thình thịch Hai trưởng vỗ vào nhau Lộ vàng kinh khủng bạo phát Viết chân trời Trợt hai bóng đều bắn ra Một bước lại Thân hình ổn định Tiêu viêm lắc lắc cổ tay ngực đầu mịm cười nhìn cổ hà bách ngược hơn 10 thước. Trải qua giao phòng vừa rồi hắn rõ xét rõ ràng thực lực của cổ hà hẳn khoảng 3 sao đấu hoàng. Lý do có thể bởi vì từ họa kia chiến đấu mà thể so sánh với 4 hay 5 sao đấu hoàng. Tiêu viêm lúc trước chúng ta giao thủ 8 chiêu cổ hà vỗ vỗ cánh tử họa trụ lại thân hình cảm thụ bàn cách kia vậy mà có cảm giác chết lặng hắn ngừng đầu cười nhạt một tiếng. Ngắn ngủi chấp mắt thời gian giao thủ đã 8 chiêu, mà tình hình chiến đấu này, hai bên rõ ràng không phân biệt cao thấp, từ tình huống như vậy mà xem lúc trước 10 chiêu trí ước, một lời nói rõ ràng của tiêu viêm, đơn giản chỉ là chuyện đùa. Thanh âm cổ Hà không hề chết giấu, bởi vậy trong lúc nhất thờ trên sân, sắc bọn mọi người trở lên có chút đặc sắc, một ít người lại cười suy ra tiếng, người này quả nhiên chỉ là một bao đầu tiểu tử, ị vào một điểm thực lực liền cuồng vọng kiêu ngạo. Ngay được lời nói thì thầm khét khét ấy, tiêu yếm lướt mắt nhìn về mặt cười của cổ Hà. Tay khét động đem huyền trọng xích thu hồi cười nhạt nói. Còn hai chiêu việc gì phải sớm vui vẻ như vậy. Trong vòng hai chiêu giải quyết như người như vậy cũng đủ. Trường 698 Bạn Ngay được tiêu viêm nói thế, cổ hỏa nhất thời cười nhạt, tử hỏa chừng kiếm trong tay bị chặn đi, dĩ nhiên theo đó tiêu tán, ngần đầu lạnh lùng nhìn tiêu viêm nói, ta ngược lại muốn nhìn xem trong vòng hai chiêu, người thế nào có thể đánh bại ta. Tiêu viêm cười đấu khí trong cơ thể, cuộn trào mãnh niệt, từng đợt từng đợt lực lượng hung hồn tràn ngập, mỗi một ngõ ngách trong thân thể. loại trạng thái này hầu như khiến tiêu viêm trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đối với cơ thể tiêu viêm đột ngột, cuộn trào mãnh liệt đấu khí, cổ hà phát hiện, lập tức sắt mặt ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bắt đầu toàn lực khởi động. Tại đây, dưới sự chú ý của các cường giả đến từ tứ phương tám hướng ra mạng đế quốc, nếu hôm nay hắn thực sự bại trong vòng 10 chiêu với tiêu viêm, thì khi đó danh vọng của hắn sẽ bị đả kích có chút nghiêm trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là mà hắn mất hết mặt mũi trước mặt vân vân Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt không thể khoan nhượng được, vì vậy cho dù đem hết toàn lực cũng phải giữ được công kích tiếp theo của tiêu viêm. Trong lòng quyết tâm, trong mắt cổ hà sẽ qua một đạo lệ quang, nằm ngón tay gấp lại thành hình một cái chảo hình kỳ dị, trong bàn tay tự sắc hỏa diễm như ẩn như hiện tựa hồ. Chuẩn bị một cái gì? Trên bầu trời hai người đột nhiên lâm vào, yên lặng, khiến cho toàn trường chú ý. Nhất là những người thực lực không kém, Đều có thể cảm thụ được Một cỗ đấu khí dâng trào Cảm thêm hùng hồn Trong cơ thể hai người mà ra Hiện tại hiện nhiên Có thể thấy rõ ràng Một đợt tranh rào Kế tiếp Sợ rằng sẽ kịch liệt trước đó chưa từng có Mà một lần này Cũng sẽ làm sáng tỏ hôm nay Đến cùng tiêu viêm cuồng vọng vô tri Hay thực lực bản thân Cổ hà kém cỏi Cảm thụ từng đợt chấn động hùng hồn Dũng mãnh phát ra thứ hai người trên bầu trời kia, không ít người trở lên yên lặng. Sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng chờ đợi, đấu hàng cường dạ mạnh mẽ va chạm thế này tại gia bãi đế quốc, có có thể nhìn thấy. Phía trên hỷ đài, Vân Sơn yên ổn ngồi thủ tọa, ngón tay khôi héo, nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế dựa, con người híp mắt lại, tập trung vào hai người trên bầu trời, lấy nhãn lực phong phú của hắn, tự nhiên có thể từ sự giao phong của Hành người lúc trước nhìn được đẳng cấp tiêu viêm kỳ thực vẫn chưa chân chính đột phá đấu hoàng. Có thể bởi vì công pháp cùng với nguyên do khác mà sức chiến đấu của hắn đủ thể so sánh với đấu hoàng cường giả, nhưng mà bằng vào điều này mà nói, hắn muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại cổ Hà nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc đầu ở đế đô, có thể đánh chết nhiều cường giả của Vân Nam hẳn là có thêm sự trợ giúp của cái linh hồn thể được gọi là dược trần trong cơ thể hắn. Còn tưởng sau một năm có thể bao nhiêu tiến bộ, hóa ra vẫn chỉ là mượn lực lượng của người khác. Thật đúng! Là đánh giá cao hắn rồi, khóe miệng nhét lên một cái âm lãnh cùng khinh thường, trong mắt Vân Sơn hiện lên sự lạnh lẽo thấp giọng nói, nếu như bản lãnh người chỉ có như thế, bạn tổng không thể nói cho người, kết cục này đây, chính là người so với bà lầm trước càng thêm thê thạm. Đối với lời nói nhỏ của Vân Sơn, Tiêu viêm tất nhiên không nghe thấy, vào lúc đấu khí trong cơ thể càng thêm sân trào, hắn chậm rãi mở mắt. Đàng khép hờ, ánh mắt nhìn người cổ hà, nghiêm chỉnh chờ độ cách đó không xa, nhảnh nhạt cười, phía trên lòng bàn chân, đột nhiên hiện một tầng. Ánh sáng bạc rực rỡ, theo ánh sáng bạc hiện lên, thân ảnh tiêu viêm trong nháy mắt rung lên, quỷ dị biến mất, theo tiếng sấm châm thấp. Thân ảnh tiêu viêm đột nhiên tiêu thất làm toàn trường kinh sợ. Vệ mặt đông đảo cường giả đều kiếp sợ. Bọn họ đều phát hiện thân ảnh tiêu viêm biến mất mà bọn họ. Dĩ nhiên không có một chút cảm ứng nào cả. Tốc độ như vậy quả thực là đáng sợ, giống như quỷ mị khó lòng phòng bị. Cũng trong lúc này, lông mày của Vân Sơn hơi giật, tốc độ mà tiêu viêm bảy ra làm cho hắn giật mình. Đối với tiêu viêm, đột nhiên biến mất, khẩn trường nhất tự nhiên là cổ hà, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ít. Bởi vậy, sau một thoáng cả kinh, thì linh hồn lực lượng nhanh chóng từ mít tâm khuếch tán. Linh hồn nhận biết giống như mạng nhện răng đầy một vùng trời. Đi ra cho ta Linh hồn nhận biết vừa sử dụng ra Cổ hỏa cười nhạt mơ tiếng Đôi cánh tử hỏa phía sau rung lên thân mình nhanh như chớp Bắn mạnh về nơi nào đó không xa Phía người Kình phong bén nhọn trên đôi tay Thành chảo mơ hồ đợi phát Xong chảo sắc bén hung hăng Chụp vào nơi nào đó không gian Nhưng mà chảo phong còn chưa tới Không gian đã ba động Một thân ảnh hắc bào quỷ dị xuất hiện Hắc bào vừa hiện Hai tay đã kết ra một đạo thủ ấn kỳ dị mồm miệng như con ếch, sành vùng má, hình dạng như thế khiến cho cổ Hà lộ ra vẻ kinh hãi, muốn lắc mình tránh lui, trong mắt tiêu viêm xẹt qua một ý, một cỗ đấu khí hùng hồn tụ lại yết hầu bỗng nhiên chợt hét ra. Giư tử hộ tóe kim ngâm, hống, âm hổ giống giống như kinh thiên vách lịch, bỗng nhiên vọng vọng cả bầu trời, trong giây lát bạo phát ra sóng âm kinh khủng khiến cho vô số cường giả kịp phòng ngự, hai tay Hài tài, choáng váng. Mà những đệ tử thực được yếu kém với năm tông thì đầu óc mê muội. Có người trực tiếp bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Tại thời điểm sóng âm, cường mãnh bất tình linh nổ vang. Cổ Hà gần nhất trong giang găng tất. Bị ảnh hưởng mạnh nhất. Bởi vậy mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ. Nhưng thời khắc này có chút thất thần. Thất thần trong chốc lát cũng độ cho đấu khí trong cơ thể lâm vào kìm hãm. Loại thất thần này di trì chỉ, chỉ là một cái hô hấp. Thì cổ Hà đã nhanh chóng hoàn hồn Ngay khi hoàn hồn chuyện thứ nhất cổ hà làm đó là điên cuồng tôi động đấu khí trong cơ thể, sau đó Dũng mãnh như thủy chiều hướng đến song chảo Hắn rất rõ ràng trong lúc cường dạ giao tranh, chỉ thất thần chốc lát sẽ dẫn đến kết quả thắng bại Mà lấy nhãn lực và tâm kế tiêu viêm tất nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha cho các loại sơ hở này. Vì thế chuyện đầu tiên hắn làm là liệu mà một phen Bởi vì từ trước sớm dự tính đến lúc này đây triệu hoán đấu khí, gần như ngay lập tức, song trào của cổ hạ bao phủ một lớp tự sắc hỏa diễm cực kỳ dày đặc. Họa diễm bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một con chim ưng cực kỳ lớn. Mơ hổ trong đó có cả tiếng ưng kêu truyền ra. Tại lúc tự sắc hỏa diễm, trong lòng bàn tay cổ hạ ngưng tụ thành hình thì một kích cuối cùng của tiêu viêm nhanh chóng hoàn thành. Lục sắc hỏa diễm bạo phát, trên song quyền cúng thân thể, hừng hực thiêu đốt. Lực lượng lưu ly điên tâm hỏa giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Tử ưng phần, cảm thụ được năng lượng kinh khủng ngưng tụ trên nắm tay tiêu viêm, cổ hà quắt một tiếng chói tai. Tử ưng, trên song chảo trong nháy mắt, bảnh trướng hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Bào trùm thân cổ hà, chợt tiếng ưng đề vang lên. Đôi cánh to lớn rung lên, cổ hạ một trảo hung hăng đánh tới Tiêu Viêm phía xa xa. Dòng chảo đi qua không gian kịch liệt chấn động, giống như gợn nước không ngừng khuếch tán. Trong mắt Tiêu Viêm, hỏa ưng to lớn nhanh chóng phóng đại, sau nháy mắt, thân ảnh Tiêu Viêm cuối cùng cũng có hành động, dưới sự công kích cường hãn đến trước mắt, hắn lùi lại nửa bước, cổ chân hơi nhúc nhách. Lục sắc hỏa diễm phía trên song quyền đột nhiên bắt đầu áp súc một cách nhanh chóng, chỉ thấy mấy cái hô hấp Bích lục họa diễm vốn cực kỳ sáng Đã bị áp xúc Thành một tầng giống như liêm dịch Thậm chí Có điểm như con rắn Tầng vật chất kỳ dị này Giống như là liêm dịch bích lục Bao quanh nắm tay tiêu viêm Liếc mắt nhìn liêm dịch dị dạng xuất hiện Do lưu ly liên tâm họa cực độ áp xúc Tiêu viêm hít sâu một hơi Đây là hắn ngẫu nhiên mới phát hiện ra loại đặc thù Thể chất này Loại vật chất do Luli nãi liên tâm họa tạo ra. Áp xúc có thể trong nháy mắt đem lực lượng của nó bạo phát hoàn toàn, bất quá loại áp xúc này không dễ dàng, lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm chỉ có thể miễn cưỡng đem nắm tay mình bao trùm, còn muốn bao trùm toàn thân thì không biết cần tới mức độ nào. Nếu thực sự có thể làm được như thế Tiêu Viêm tùy ý xông vào đều mang theo lực lượng phá hoại đáng sợ. Ngẩn đầu nhìn tự ưng khổng lồ kia gần trong gang tấp Tiêu viêm cười cười nhìn về phía cổ hạ Sắc mặt lạnh lùng Đang ở trong tự ưng chợt nằm ngón tay nắm chặt Nắm tay được bao phủ bởi liêm dịch xanh biếc không hề hoa lệ Ngày lập tức chợt tới cổ tự ưng khổng lồ kia Một quyền này không có lượng phần xảo kỹ Đáng nói dưới con mắt nhìn chằm chằm của vô số người Cái này cứ như là tiêu viêm dơ lên nắm đấm Lấy một loại tư thái không sợ chết, chính diện và chạm cùng tử ưng khổng lồ do cổ hà biến ra, loại va chạm trực tiếp không cần hết sức, làm cho người ta âm thần, lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, quá mức hấp tấp, mà đối với loại va chạm này ngay cả vân vận nhịn không được, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xuống lên tay áo, một cách này của cổ hà ngay cả làng cũng cảm thấy áp bách, khó có thể nói rõ với ánh mắt tiếc nuối của toànừ từ đầu đến cuối vân Sơn cười nhạc ánh mắt nhìn đến tầng liêm dịch hơi vọng mau Bích lục bào quanh nắm tay tiêu viêm điển hiện một chút ngưng trọng hắn không ngờ rằng thực lực tiêu viêm ngay cả đấu hoàng không đến cự nhìn có thể màng năng lượng áp xúc đến mức độ như thế dưới sự chú ý của ánh mắt xung quanh nắm tay không được tính là cường tráng của tiêu viêm rốt cuộc và chạm vào cự ưng do cổ hà biến ra. Giây lát một khắc đều lâm vào yên tĩnh, một chiêu cuối cùng tại lúc quyền trảo va chạm, Cổ Hà thấy Tiêu Viêm mở miệng cùng với một tia cười lạnh trên khóe miệng, mơ hồ trong lúc đó, hắn nghe thấy được lời nói từ miệng truyền ra lời nói. Lời nói còn chưa hạ xuống, Cổ Hà không kịp có chút phản ứng, trong giây lát, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp linh hồn khủng mãnh như thủy chiều từ trong nắm tay Tiêu Viêm toát ra. Cái cỗ lực lượng đáng sợ này dù lấy năng lực cổ hà cũng đột nhiên lùi lại, hoành tiếng lộ, kinh thiên động địa như sấm sét. vàng vọng cả bầu trời, cho dù là ngoài trăm rộng cũng có thể nghe được rõ.